Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 581 đều là cảnh gốc, một đi giết người bị chúng mai phục. Sự tình phát triển đến bây giờ, tuy rằng dường như có chút bất lợi, nhưng Victor, Kito cũng chẳng cho là tình hình quá xấu. bên tuệ Thanh đương nhiên là không lựa chọn thỏa hiệp, vẫn duy trì cách xã giao liệt sự. Trước khi xuất thủ, Tuệ Thanh vẫn trầm mặc, tuổi tác của nàng mặc dù lớn, tính cách lại là kiểu thích đến thích đi. Nếu như đối phương là địch nhân, nàng cũng chẳng rằng màu ra mưa giới thiệu làm gì. Thân hình nàng như điện, đột nhiên kéo gần khoảng cách chừng 5, 6 mét, từ trên không trung bổ xuống. Đối với những người này, ở trong hoàn cảnh nào họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Việc cho rằng đối phương đánh úp là chuyện nực cười, khi bóng người này lóe lên, kiếm trong tay Victor to cũng bật sáng, giống như là đèn đường vạch một đường thẳng. Sau một khác, trong cuộc giao đấu của hai người vang lên cả tiếng súng. Hai người một cầm phất trần một cầm kiếm, nhưng cho dù phương pháp chiến đấu có như thế nào, thì thân thủ vẫn là chính, súng ống chỉ là phụ trợ, hai bóng người lao vào nhau, né tránh, mắt thấy đánh không chúng đối phương là lật tức bắn ra ngoài. Ở phương diện súng ống, Tuệ Thanh dù sao cũng đã là cao thủ lão luyện nhiều năm, chỉ một cái nghiêng người cũng có một viên đạn bắn ra. Lúc này, ở trưng mặt Victor xuất hiện một vệt máu, còn chưa kịp cảm thấy đau. Một bóng đen khác đã xé gió lao tới, Natalie tung mình đá một cú, làm cho thân hình hắn bay luôn ra ngoài, mà trong lúc Victor bị đánh bay, Kito cũng nhảy vào cuộc chiến, trọng quyền đánh về phía Natalie chưa kịp phản ứng. Bằng, bằng, bằng tiếng súng vang lên, tuệ thanh hai tay huy vũ, đạn bạc liên tục bắn ra, máu tươi tung tóe. Natalie cũng chỉ kịp cản lại một chút, thân hình bị đánh bay ra ngoài máy thước. Bóng hình xinh đẹp của nàng xoay tròn trên không trung, châm sau chạm đất đã đạp mạnh một cái. Giống như một con báo vồ mồi lao trở lại, tay phải thuận thế bổ ra, dường như mang theo cả tiếng sấm HTTP. Thân hình của nàng trông thì lẻ loi, với lại trước nay nàng nổi tiếng về dị năng, nhưng mà một quyền này xuất ra, thân thể của Kito có rắn chắc cũng không thể ngăn cản được, trực tiếp bị đánh bay. Cách đó không xa, kiểu quốc dậy lắp bắp không nói được gì, giống hệt như lúc gặp được giản tố ngôn nhiều năm trước. Không, lực lượng mà Natalie lúc này biểu hiện ra ngoài, thậm chí đã vượt qua tư chí của giản tố ngôn. Dường như là dùng lực lượng dị năng để phát huy, hoàn toàn không giống nhân loại, bốn bóng người lao vào nhau, Natalie nhảy lên, tay trái đấm về phía mặt của Kito. Kito đưa tay tỡ, cô gái áo da đen này thuận thế nhấn một cái, khử tay của nàng đập thẳng vào cái cổ của hắn, Kito bị đánh bay ra hơn một mét, khi thân hình rơi xuống đất, nàng khom người, tuệ thanh và Victor lúc này cũng đánh nhau di chuyển tới gần, còn chưa kịp truy kích, Victor đã đâm một kiếm tới. Nàng nhanh như tia chớp nghiêng người tránh thoát, Tuệ Thanh thừa cơ đánh về phía Victor, sau đó lại lao về phía Kito, tay trái của nàng phất một cái phất trần, tay phải biến thành chảo cũng tấn công tới. Kito lui ra phía sau một bước tránh thoát chảo kích này, nhưng mà khi năm ngón tay của đối phương chưa thu hết lại, ống tay áo đã hơi phất, một chiếc súng ngắn đã xuất hiện trong tay đối phương. Là một trong những người mạnh nhất viêm hoàng giác tỉnh, Tuệ Thanh vận dụng súng lục đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho dù có chiêu thức gì, ở tình huống gì. Viên đạn cũng có thể đào ngược tình thế thất bại, Kito cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh viên đạn bắn vào đầu hoặc cuộc sống. Nhưng khi Natalie xông tới chỗ hắn, Tuệ Thanh lại ngăn cản Victor, hắn không thể nào né tránh được nữa, bị đánh bay vào trong khu nhà, trong lúc nhất thời, bức tường lại ầm ầm đổ xuống. Lấy toàn bộ dị năng chống lại lực lượng thân thể, có thể áp chế được một tên chiến sĩ điên cuồng như Kito, phối hợp với kinh nghiệm chiến đấu vài chục năm của Tuệ Thanh, cho dù là hợp tác lần đầu, nhưng cũng đã chiếm thượng phong. Victor tuy rằng có lực lượng tương đối cường đại, khi dùng súng cũng chuẩn xác vô cùng, nhưng hiển nhiên là do thời gian tiếp xúc với súng ống quá ngắn, không cách nào tạo thành uy hiếp với tuệ thanh được. Trong đám bụi, Natalie lao vào trong đám gạch đá lẫn lộn, Victor bắn về phía lưng nàng mấy phát, sau đó cùng tuệ thanh đồng thời xông vào bên trong, tiếng súng, thanh âm đánh nhau làm xung chuyển căn biệt thự hoành tráng chưa có người ở, là ai vậy, tới lúc này, Trần Á Lệ đang nỡ chồng cũng run rẩy một miệng nói có phải là bọn họ đánh không lại hay không yên tâm tuệ thành lão sư rất lợi hại lại còn cả vị Natalie tiểu thư kia nữa việc thắng cũng không khó cưu quốc duệ vỗ vỗ vai vợ mình khẩu súng trong tay vẫn nắm chặt cánh tay của hắn bị quyền phong của kito quét trúng đau rát vô cùng tại sao tại sao họ không phái nhiều người tới đây bọn họ hiện đã biết rồi cưu quốc duệ trả lời một câu đưa mắt nhìn về phía căn nhà không ngừng có tiếng nổ truyền ra trong ánh mắt đã có một tia lo lắng trước kia tuệ thanh không dự tính được vị natali tiểu thư lại xuất hiện nhưng cho dù có cả sự trợ giúp này đi nữa tình hình cũng không lạc quan cho lắm bọn họ đã từng phân tích bất tử giả chỉ là cách xưng hô muốn giết đối phương vẫn có cách đó là đánh cho đối phương tới mức không còn sức hoàn thủ ví dụ như ngay từ đầu tuệ thanh đã xuất thủ đánh nam nhân kitô kia dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối phương đánh vỡ đầu chặt gãy cuộc sống chỉ có như vậy mới đạt thành mục đích của mình được lúc này đối phương có hai người tuy rằng có vẻ vô cùng chật vật nhưng trên thực tế bọn họ phối hợp với nhau lại hoàn mỹ giúp hai bên có thể có thời gian lấy lại sức bằng vào năng lực tự phục hồi cường đại họ có thể chống đỡ được kiều quốc duệ suy nghĩ một lúc sau đó mang theo vợ mình lên xe chuẩn bị rời đi nhưng lúc mới ra đường căn nhà kia đã ầm ầm đổ xuống hắn cảm thấy mình chỉ thở thôi cũng khó khăn diệp liên có dị năng có thể đấm đổ tường nhưng mà muốn làm cho nhà đổ vậy thì cột nhà cũng phải đánh gãy hắn không làm nổi biệt thự rất lớn lúc này đại khái là bắt đầu sập mất một phòng Đầu tiên là tường bao nghiêng ngàn, sau đó cột trụ rơi xuống, thanh âm như động đất liên tục vang lên, tuệ thanh và Victor to dường như đồng thời lao ra ngoài, vừa né tránh vừa nổ súng về phía đối phương. Sau đó ba giây đồng hồ, khi cây cột cuối cùng đổ xuống, Kito bị đánh bay vào tương, lan một vòng trên bãi cỏ rồi mới bỏ dậy được, đèn đường tỏa sáng, bụi bay mù mịt, sàn nhà của lầu hai đổ xuống dưới, nhưng khi cách mặt đất chừng một mét, thì có sự thể hơi dừng lại. Trong bụi bậm dường như có một bóng người một tay giơ lên trời nâng cái sàn nhà lên sau đó ném qua ùng ùng cái sàn nhà bằng xi măng kia bay ra khoảng ba mét rơi xuống một khu đất trống bụi bặm đã che giấu được thân hình natalie cùng lúc đó victor đã kéo Kito lùi lại vài mét xa bản thân hắn cũng tung người nhảy ra xa tiếng súng lại vang lên đạn xẹt qua trời đêm gào thét lao về phía địch thủ victor tay trái bị trúng một súng khử tay nổ tung a dường như lúc này đạn từ bốn phương bắn tới Victor tránh thoát được sáu viên nhưng viên thứ bảy trúng vào khử tay cánh tay coi như là đã gãy cũng may mắn là chỗ hắn đứng lúc này cách nơi nổ súng khá xa đột nhiên có một giọng nói vang lên xa xa làm tốt lắm chương năm trăm tám mươi hai đều là kẻ ngốc hai nói tới người trốn trong biệt thự chưa có người ở kia là một người đứng tuổi nhưng mà trẻ con do trải qua nhiều chuyện trên khuôn mặt trẻ con kia xuất hiện một sự tang thương không nói nên lời người ngoài có lẽ không ai đoán được tuổi tác của hắn mấy năm trước Hắn là một vị đại ca trong thành phố này, nhưng thân phận hiện giờ không xác định được, đặc công cũng được, sát thủ cũng được, người bình thường gọi hắn là tiểu mạnh, tên này thực tốt, cho nên hắn lấy danh hiệu là tiểu mạnh luôn, trùng hợp. Hai giây sau đó, có một giọng nói của con gái truyền qua bộ đàm trở lại, thanh âm của nàng vô cùng lạnh lùng, ngoài 200 mét, trên một ban công, có một thiếu nữ miệng ngậm một viên đạn bán tể thật dài, ít sâu một hơi, sau đó ấn nó vào trong súng, cũng không tệ lắm, cảm ơn đội trưởng lần này đi theo natalie tới trung quốc đều là tinh nhuệ chỉ có nàng và tiểu mạnh là tương đối đặc thù trong tổ đội này họ thường coi hai người là tay mơ một súng vừa rồi có thể là chó ngáp phải rồi hoặc vận bay rơi xuống đầu cũng đủ thay đổi quan điểm của họ nhưng mà cô gái này không quan tâm tới điều này trả lời lễ phép không có ý vui mừng tiếng lên đạn lách cách cuộc chiến đấu bên kia vẫn còn đang tiến hành đột nhiên có một tiếng quát vang lên giữa trời đêm peter người quát lên chính là người vừa bị nàng bắt một súng vào tay victor nàng di chuyển tâm ngắm lên người hắn cuộc chiến bên kia cũng thay đổi phương hướng phòng ốc đã chán trước ống kính khoảng chừng mấy giây sau đó trong bộ đàm đột nhiên vang lên những tạp âm sau đó cách nơi này khoảng mấy trăm mét đột nhiên có tiếng súng vang lên hạo súng phun lửa trong khoảng hai giây thì dừng lại trong bộ đàm lúc này vang lên thanh âm của tiểu mạnh xa xa chạy mau có người lao tới chỗ cô những cú bán tỉa vừa rồi cũng đã bộc lộ địa điểm ẩn thân của mọi người xa xa lúc này đổi họng súng đưa tầm ngắm chỉ về một bên Thân hình thì đang ngồi xổm trên ban công. Đột nhiên có một cái đuôi ngựa đong đưa, cũng vào thời khắc này, ở cách nơi này vài trăm mét, tiểu mạnh chạy ra khỏi địa điểm ẩn trốn, có một người sông tới, bắn một phát về phía nàng. Tự dưng đứng ra chính giữa nổ súng, nhiều người cho rằng hành động này là tự sát, nhưng xa xa hiểu ý của đối phương khi làm như vậy. Tiểu mạnh một lần nữa nổ súng, xa xa đột nhiên điều chỉnh tầm ngám vào bóng đen, mới lê được ống ngắm sang thì bóng đen kia đã biến mất, xa xa cầm súng thung mình nhảy lên mái ngói. Không do dự gì nhiều, sau khi bắn trượt, nàng đưa tay tóm vào mái hiên, sau đó nhảy xuống, nhưng mới chạy được chừng 10 mét, nàng đã quay ngược trở lại, sơ súng, trong nháy mắt bóp cò, bóng đen trong tầm ngắm lượn sang một bên, tốc độ đúng là không thể nhanh hơn. Tiểu mạnh đã chạy tới chỗ này, liên tục nổ hai phát súng, xa xa thì bỏ chạy sang một chỗ khác, xoay người lại bắn một phát nữa, tốc độ của bóng đen kia cực kỳ biến thái, mới vừa xem tình hình chiến đấu ở bên kia, vậy mà đã tới sát đây rồi mắt thấy đối phương tới gần sau lưng nàng ném súng ngắm rút hai khẩu súng lục ở bên hông sau đó chân trái đã có cảm giác đau đớn chuyển tới nàng đang chạy đột nhiên lảo đảo cũng may là sự huấn luyện trong mấy năm này phát huy tác dụng nàng cắn chặt răng giống như là vô ý thức tung mình nhảy lên phía trước thân hình xoay tròn ở giữa không trung họng súng chỉ về phía sau không ngừng nổ súng bằng bằng bằng bằng bằng bằng trong nháy mắt đó thời gian giống như chậm lại bóng đen kia giống như một con rơi bay tới khi súng nổ thân hình hắn rơi xuống đất sau một khắc con đường ầm ầm nứt ra co người tóm lấy vai nàng kéo nàng về phía sau bụi bặm bốc lên gạch đá nát vụn bay tung tóe một tay của bóng đen kia rơi lên giống như là một cao thủ đùa vẫn huyền cầm vô số ngọn gió cuốn theo bụi bặm lao tới lúc tiểu mạnh nỡ xa xa natalie đã chắn ở trước mặt cả hai con đường phía trước bị nổ tung mặt đất bị cắt thành mảnh nhỏ cách nàng khoảng mười mét Có một người đàn ông đang rằng co với Natalie, lúc này trên người Natalie dính đầy bụi, ống tay áo phải đã rách, máu tươi từ đó chảy ra, nhưng mà thương thế không nghiêm trọng, Natalie nghiêng đầu, cười thú vị, như vậy ngươi là người thứ ba, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, đây là bí mật. Nam nhân cao gầy cũng cười cười, sau đó lớn tiếng hô lên, Victor, Kito, đi, nói xong câu đó, thân hình hắn như quỷ mị xoay người bỏ chạy, ánh mắt Natalie trở nên lạnh lão, nhanh chóng đuổi theo, bên kia. Tuệ Thanh đã đuổi theo hai người còn lại, xông vào rừng cây bên cạnh khu biệt thự. Đột nhiên, tiếng trực thăng vang lên, sau đó càng lúc càng rõ, 12 trực thăng võ trang bay tới, xẹt qua bầu trời, đuổi về hướng rừng cây, tiếp theo là một đoàn xe, xe chở lính, xe thiết giáp, xa xa gần gần giống như là thủy triều bao vây lấy rừng cây, quân đội đã được điều động. Hiện giờ đội ngũ chạy tới đây rất lớn, có cả Phương Chi Thiên, Thôi Quốc Hoa, Diệp Liên, Cưu Quốc Duệ mang theo vợ mình chạy tới biểu thị cảm ơn đối với tiểu mạnh, đối với sa sa, đám người phương chi thiên cũng có chút phức tạp, sa sa đương nhiên nhận ra, trong lòng cảm thấy xa cách vô cùng. Quân đội không ngừng lao lên, nàng đi tới một bậc cửa ở ven đường ngồi xuống, thân hình run rẩy, hầu như là thoát lực, đại khái là nhận ra tâm tình của nàng, tiểu mạnh cũng chạy tới, ngồi xuống bên cạnh, sa sa dùng hai tay xoa mặt, nói: "Cảm ơn anh, tốt rồi." Tiểu mạnh vỗ vỗ vai nàng. Thân hình sa sa vẫn còn run rẩy, không thể kiềm chế được Rất kích động, đúng không? Lúc nãy cô đã bắn chúng một viên, cô nói này mang tính cổ vũ và an ủi. Nàng không trả lời, một lát sau mới hít một hơi, Gia Minh, Gia Minh hắn trước đây cũng chiến đấu với người ta như thế này sao? Tiểu Mạnh gật đầu, trầm mặc một hồi, trong tư liệu của ụ Ám Thiên cầm, Gia Minh có cấp bậc lợi hại nhất, không hơn Natalie cũng không thua kém chút nào, tôi cũng mới biết được hắn lợi hại như vậy, giả như hôm nay có hắn ở đây, giả như hôm nay, có lẽ trước đây hắn sợ các cô lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều. Hắn muốn tốt cho các cô thôi. Tôi biết, nếu như chúng tôi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói, nhưng mà hắn sẽ không mong chúng tôi hỏi, cho nên chúng tôi đã thương lượng là không muốn nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng cho tới bây giờ, tôi lại muốn biết nhiều hơn một chút. Tiểu mạnh gật đầu, không thèm nói nữa. Nàng nhìn cái thành phố sau lưng, không biết vì sao, cái thành phố này lại mang tới cho nàng cảm giác lạnh lạnh, giống như là sau cơn sốt người ta thường cảm thấy lạnh vậy. Nơi đây vốn là nhà của nàng, nhưng nàng lại có cảm giác giống như là bị trục xuất. Giống như một người ăn mày muốn tìm một mái hiên, một sơn động trú thân, khi cảm thấy lạnh lẽo và đói, mới nhơ lại những thời gian ấm áp. Khi nàng trở về nhà, nàng phát hiện căn nhà ấm áp kia đã trở nên lạnh lẽo, bởi vì hồi ức không thể kéo dài, không ai muốn nàng trở về. Đương nhiên, còn có một cô gái tên là Linh Tĩnh, nhưng nàng không dám đi gặp bởi vì họ không biết nói với nhau gì cả. Nàng vốn cho rằng tình cảm của các nàng sẽ tuyệt không xuất hiện tình huống như vậy, các nàng là chị em tốt nhất, cũng thích một người đàn ông, vốn nàng cho rằng... Họ là những người thân nhất trên thế giới vậy mà bây giờ lại không thể đối mặt với việc này, đúng là buồn cười. Cũng giống như ngày đó, ở trong nghĩa trang công cộng dưới chân núi, trời mưa lớn, nàng đứng ở trong mưa nhìn một ngôi mộ, nhưng không dám đi tới, mùa hè, nước mưa lạnh tận xương tủy, nhưng trái tim nàng như vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Nàng nghĩ, cô gái tên Linh tĩnh kia chắc cũng như vậy, cho dù có ghép lại những mảnh vỡ trái tim kia, chắc gì nó đã ấm áp, các nàng đều là kẻ ngốc, cũng vào lúc này. Đông Phương Lộ đã trở lại Giang Hải, gặp được Linh Tĩnh. Trường 583, rừng rậm cương thiết, một mùa hạ thường ít khi có thời tiết đẹp như vậy, trời không mưa, cũng không quá nóng, gió mùa từ trên mặt biển thổi tới, làm cho Giang Hải cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Linh Tĩnh dậy thật sớm, sau khi nói chuyện điện thoại với Đông Phương Lộ xong, nàng ăn sáng, ở trong phòng chuẩn bị một số thứ, bởi vì hôm nay nàng định dọn dẹp căn nhà ở gần Học viện Thánh Tâm, 4 năm qua đi, có một số cái cũng cần phải thay đổi quần áo trong tủ cần phải giặt rồi nó quá bụi. Sau này có dùng tới nữa không thì nàng không biết, cũng không có tâm tình nghĩ tới việc này. Hai ngày trước, nàng biểu hiện như mình bị tâm thần, nhưng khi gặp chị Nhã hàm xong, tâm tình của nàng trở nên ổn định hơn một chút. Hôm nay đi gặp Đông Phương Lộ, nàng có thể tìm được tin tức, nàng bây giờ cảm thấy chậm chạp giống như là tâm tình của một bị can đợi phán quyết, đồ nàng mang đi viên không nhiều lắm, bởi vậy khi về cũng chỉ mang theo một cái dương lớn, ngoại trừ quần áo và sách thì đồ dùng cá nhân cũng không nhiều. Khi Julian tới, nàng đang ngồi ở bên giường lật xem một túi giấy tờ. Đây là thứ mà trước khi nàng đi viên gia minh giao cho nàng, trong đó có một tấm chi phiếu, một bản nhạc, một số phương thức liên lạc với người ở bên đó. Thứ này đã theo sát nàng bốn năm thời gian. Mấy ngày hôm trước nàng đã có ý nghĩ muốn mở nó, muốn cố gắng tìm một số tin tức của gia minh. Tới hôm nay, nàng mới cầm nó lên, bắt đầu cẩn thận xem xét. Debbie gần đây có liên lạc với một số người bạn. Tôi biết em gần đây tâm tình không tốt, cho nên giúp em kéo dài thời gian. Nhưng mà tối hôm qua hắn nói với tôi một việc, tôi nghĩ cơ hội rất khó, cho nên muốn tới hỏi em. Ở viên mấy năm tôi cũng chú ý tới một số sở thích của em, em thích nghe Phương Vũ Tư hát, mà nàng hiện giờ là một trong những đại minh tinh ở Trung Quốc, tới Giang Hải để biểu diễn lưu động Debbie có liên hệ với người đại diện của cô ấy, nếu như em muốn, cô ấy muốn mời em tham gia làm khách mời biểu. Diễn, đối với con đường của em sau này mà nói, tôi nghĩ đây là một kỳ ngộ khó mà có được, nghe thấy cái tên Phương Vũ Tư. Linh tĩnh đang xem bản nhạc có chút hoảng hốt ngẩng đầu. Sao? Julian ngừng lại một chút, để cho nàng tiêu hóa hết tin mới nhìn Linh tĩnh lắc đầu. Thôi có như vậy thôi, Linh tĩnh nhìn Julian nói. Cảm tạ thấy, nhưng bây giờ em vẫn chưa xác định sau này làm gì. Julian cười cười, tôi hiểu tâm tình của em, nhưng mà tôi tin tưởng, thời gian gần qua, có một số thứ sẽ phai nhạt, chuyện của em cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi đại khái cũng trải qua một số. Thời gian đó tôi sắp xếp cho mình làm rất nhiều thứ cũng không quan tâm tới thứ gì nữa, kết quả là nó cho đi rất nhanh, không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ thêm mấy ngày cũng được, mấy ngày nay Julian không nói nhiều với nàng, chỉ mặc cho nó tự nhiên, để nàng tự vượt qua đau khổ. Lúc này thấy nàng đang xem bản nhạc, dường như không còn sự đau đớn như mấy hôm trước nữa, Julian nhân cơ hội này trò chuyện với nàng một vài câu, hắn cũng không thèm để ý tới việc thỉnh thoảng linh tĩnh không yên lòng, mà cứ nhìn vào dung mạo cô đơn của cô gái kia. Đối với một âm nhạc ra mà nói, sự xinh đẹp giống như thuốc phiện in sâu vào trong tâm trí khi ở viên hán đã thấy nàng cô đơn nhưng mà không như trước mắt giống như linh hồn có gắn với cứng cỏi nếu như không dụng tâm thì không thể cảm nhận nữ tử phương tây quá mức kiên cường có vẻ như hơn cả đàn ông một chút cái sự nhu nhược bọn họ không thể nào chịu được vậy cho nên một cô gái phương đông chính là điều hán muốn lại nói tiếp vốn tới giang hải em là chủ nhà thế nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện vẫn chưa thể dẫn thầy và mọi người sắc tinh. nói chuyện một lúc linh tĩnh nhớ tới việc này ngẩng đầu nói julian nhân cơ hội này nói luôn chẳng phải là đơn giản hay sao hôm nay cũng có thể đi buổi chiều được không xin lỗi buổi chiều em phải đi gặp một người bạn đã hẹn trước rồi ác muốn tôi cùng đi không không cần đâu cảm ơn thầy julian gật đầu hai người nói thêm vài câu hắn biết điều cáo từ rời đi linh tĩnh nhìn theo bóng lưng người đàn ông này sau đó thu hồi ánh mắt nhìn vào bản nhạc ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ đem phần nửa thân thể nàng giấu trong đó Buổi sáng đi máy bay ở Thâm Quyến, tới 11 giờ đã tới Giang Hải đồng hành với Đông Phương lộ lần này chỉ có bạn gái sư Nana, dẫn một người bạn gái về nhà, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, giống như là mang con dâu về ra mặt cha mẹ chống. Sư Nana khẩn trương vô cùng, ăn trưa chỉ ăn một chút rau, thấy em gái của mình nói bận việc ở công ty, Đông Phương lộ không khỏi trêu gẹo một phen, chị dâu tới cũng không trở về gặp mặt, nên đánh. Lời này đương nhiên là nó ở trước mặt Nana, bạn gái của hắn mặt như nở hoa sau đó nói là khi có thời gian sẽ tới gặp em gái chồng buổi trưa này đôi vợ chồng son cùng đông phương lăng hải ăn cơm rau dưa cùng dự với họ có cả hướng nghị đình trong bữa cơm duy nana gọi bác trai rất ngọt ngào nghe nói hướng nghị đình là thủ hạ đại tướng dưới trướng em gái của chồng cho nên cũng thân thiết vô cùng sau khi ăn cơm xong bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho duy nana hai cha con đi bộ trong hoa viên nói chuyện nói tới chuyện quân đội ngày hôm qua phải điều động thế cũng gần đây không bình thường cũng nói tới việc linh tĩnh tới đây Đối với bạn gái của hắn, ông bố chỉ nói một câu, hơi phóng khoáng một chút. Sau đó nói tiếp, ta nghĩ đứa nhỏ hướng nghị đình cũng không tệ, đông phương nộ chỉ cười cười. Hẹn linh tĩnh vào 3 giờ chiều, 2 giờ 15 phút hắn đã ra cổng. tầm 2 giờ 30 phút hắn tìm thấy quán cà phê, nhìn từ ngoài đường vào sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê, đang im lặng xem giấy tờ gì đó. Hắn nhìn bóng người kia, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ngồi xuống cây ghế cạnh đường. Đốt một điếu thuốc, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua bóng cây, chiếu loang lổ trên người của hắn, đường dành riêng cho người đi bộ đương nhiên là có tiếng nói chuyện ồn ào, hắn cứ nhìn bóng người kia, sau một lúc mới nhẹ giọng thở dài. Đã trưởng thành hết cả rồi, trước 584, rừng rậm cương thiết, 22 năm trước hắn có tới viên một lần, mặt ngoài thì là công ty có việc nên thuận tiện tới thăm, nhưng trên thực tế việc nào chủ yếu việc nào thứ yếu cũng không phân rõ được. Khi đó hắn xây cho gia minh một cái mộ. Trong lòng có một số chuyện muốn nói muốn làm, thế nhưng lúc tới viên, nhìn thấy thiếu nữ đang khép mình với cuộc sống, thì chẳng nói nên lời. Vì vậy hắn chỉ nói chuyện phiếm rồi rời đi, hôm nay ngồi nhìn nàng, hắn mới bỗng nhiên hiện, hai năm trước trầm mặc đã làm cho một số việc nước chảy thành sông, lúc đó không nói vì không nói nên lời, bây giờ kiểu gì cũng phải nói. Hắn ngồi ở đó, nhìn bóng người kia thỉnh thoảng nhập một ngụm nhỏ cà phê, cúi đầu lật xem giấy tờ gì đó, thời gian cứ từng giây từng phút qua đi đại khái tới tầm hai giờ năm mươi phút cô gái nhìn đồng hồ đeo tay sau đó ngừng đầu nhìn ra ngoài được lại cúi đầu nhìn tư liệu hai giây sau đó nàng ngừng đầu lên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang đông phương lộ cười cười tát tàn thuốc đứng dậy tới lâu rồi phải không ngồi xuống trước mặt linh tĩnh đông phương lộ nói cô gái giống như tinh linh cười cười vừa mới tới tôi ngồi ở đối diện hơn nửa tiếng một nữ nhân viên phục vụ đi tới hắn tùy ý gọi một ly cà phê Hai người nói chuyện phiếm vài câu, linh tĩnh cũng chẳng quanh co làm gì. Tôi đã gặp chị Nhã Hàm, cũng đại khái biết sơ qua chuyện ô Hà Lĩnh, tôi muốn biết chuyện của hắn, đồng phương lộ gật đầu, mộ của hắn là do tôi đắp, nhưng mà, hắn vừa nói xong thì có một bóng người xuất hiện trước mặt, hắn hơi nhíu nhíu mày, cô gái kia đã mở miệng, a lộ, lại có thể gặp được anh. Người từ của quán cà phê đi tới chính là bạn gái của hắn, nàng mang theo một nụ cười sán lạn, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn nói. Em chạy đi chơi, bác trai nói con đường dành cho người đi bộ có nhiều thứ vui, em còn đang nghĩ có gặp được anh trên đường hay không. Nàng thân thiết ép sát vào người Đông Phương Lộ, sau đó cười nhìn Linh Tĩnh đưa tay ra, Xin chào, tôi là Sư Nana. Diệp Linh Tĩnh, hai người bắt tay, Đông Phương Lộ thở dài, sau đó nhìn Sư Nana chỉ chỉ, bạn gái của tôi, Linh Tĩnh cũng thản nhiên gật đầu. Nghe thấy Đông Phương Lộ thẳng thắn giới thiệu mình như vậy, Sư Nana nhất thời trở nên vui vẻ, nói, tôi vừa tới Giang Hải không có gì nữa rồi tôi không quấy rầy các người nữa linh tĩnh cô thật xinh đẹp cách giữ gì như thế nào vậy nàng nói liên tục đại khái là muốn biểu thị quan hệ với bạn trai đồng thời nhân cơ hội đà kích tình địch linh tĩnh trả lời vài câu đông phương lộ gật đầu chỉ dùng ánh mắt biểu thị sự ái náy trên thực tế sư nana cũng không muốn đi vào lâu chỉ quyết định vào nhìn một lúc rồi đi đông phương lộ và linh tĩnh nói chuyện hẹn nhau thời gian địa điểm vào lúc sáng sớm buổi chiều đợi cho bạn trai vừa ra khỏi cửa nàng đã có dự định đi theo đông phương lộ Sau khi hỏi người giúp việc, lại được Đông Phương Lăng hải nhiệt tình chỉ dẫn, đồng thời hỏi đường, nàng đại khái cũng tìm được, lúc đó nàng nhìn thấy bạn trai đi vào quán cà phê và gặp mặt cô gái có tên là Diệp Linh tỉnh kia. Ban đầu nàng tự cho mình là một cô gái tương đối xuất sắc, dung mạo cũng đẹp, phong người đầy đặn sức sống mười phần. Lúc trước ở thâm quyến nghe Lê Nhã nói về chuyện A Lộ thích cô bé kia như thế nào, lại thấy bạn trai vứt bỏ thủ hạ đang thực hiện một công trình lớn chạy về Giang hải gặp người, trong lòng cũng cảm giác được một mối nguy cơ. Lúc này, khi nhìn thấy dung mạo và khí chất của Linh Tĩnh, nàng đột nhiên có sự mặc cảm và tự ti, lại thấy hai người đã nhiều năm không gặp, nói chuyện vô cùng hòa hợp, đầu của nàng bốc khói, chạy vào bên trong, hiện giờ nói chuyện phiếm với Linh Tĩnh, thấy đối phương không phải có nhiều hứng thú, trong lòng lập tức cao hứng. Cô gái này phần lớn là không có ý nghĩ gì với A Lộ, chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ lại tới, nàng gọi một ly cà phê, bạn trai của nàng ho nhẹ một tiếng, Nana. Đi ra ngoài trước chờ một chút được không? Sư Nana ngẩn ra, đồng phương lộ lại nói thêm. Anh thấy cái quán thịt quay ở đối diện kia rất ngon, em tới đó gọi món trước, anh với Linh Tĩnh nói chuyện xong rồi qua, ừ, được, sư Nana không cam lòng, nhưng dù sao nàng cũng đã xuất hiện, đã chứng minh quan hệ với bạn trai, nàng hung hăng véo tay bạn trai một cái, chào Linh Tĩnh rồi đứng dậy rời đi. Đợi cho bạn gái đi khuất, đồng phương lộ mới lắc đầu, xin lỗi, để cô chê cười rồi, một cô gái rất tốt. Mộ của Gia Minh là do tôi dựng, nhưng mà chỉ mà mộ già mà thôi, biết linh tĩnh cũng không thích quanh co lòng vòng, hắn uống một ngụm cà phê, trực tiếp nói thẳng. Cô đã gặp cô Trương, đại khái cũng biết chuyện này, hắn rời đi hôm mồng 5 tháng 2, trước đó chúng tôi vẫn luôn quan sát hắn, nhưng thực ra chúng tôi cũng giống với người khác, sau mồng 5 tháng 2, hắn rời khỏi Giang Hải, người phụ trách theo dõi không tìm được hắn, vậy mộ. Hắn từng nói với tôi, nói với bên ngoài chết. Nhưng chỉ cần tới nhà xác tra danh sách hỏa táng sẽ không có danh sách của hắn, hắn có một số địch nhân, sợ rằng họ sẽ tới tìm cô gây phiền phức, cho nên hắn thỏa thuận với tôi là tuyên bố bên ngoài là hắn đã chết, ý muốn nói rằng bọn họ có thể xuống một bậc. Thang, nhưng vấn đề là ở chỗ tìm không được hắn, nên bản thân hắn vẫn có sự uy hiếp nhất định, Linh Tĩnh nhìn hắn, dựa lưng vào ghế, "Tôi hiểu tâm tình của cô, cô không chịu tin, nhưng hắn đúng là có một khối u." Đông Phương Lậu hạ thấp giọng, nhìn trạng thái Linh Tĩnh lúc này một chút rồi mới nói tiếp. Đương nhiên căn bệnh của hắn là ngoài sự hiểu biết của mọi người cho nên cũng chẳng có chứng cứ gì nói hắn đã chết, đương nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh hắn có thể sống, vốn là muốn an ủi vài câu, nhưng nói tới câu cuối, hắn cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Khối U vốn là một bệnh nan y, Linh Tĩnh cần một chứng cứ khách quan từ tình hình của gia mình, chứ chẳng có mong muốn xa vời gì cả. Sau một lúc, Linh Tĩnh hít một hơi, nói, tôi sẽ chờ hắn trở về, đông phương hậu gật đầu. Hai người trầm mặc đại khái khoảng một phút đồng hồ. Linh tĩnh đứng lên, thân hình nhẹ nhàng như bay bổng. Vậy tôi đi trước Đông phương lộ thuận miệng muốn nói thêm một chút Bỗng nhiên bật ra, tôi nghĩ Chúng ta có thể đi cùng nhau Linh tĩnh quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn Hắn hơi sững sờ một lúc, thẳng thắn vuốt tay Vốn tôi không muốn nói câu này Thành thật mà nói Đã bốn năm năm chưa gặp mặt Thế nhưng vừa lúc đã ngồi nhìn cô Tôi đột nhiên cảm giác được Chúng ta có thể đến với nhau Đương nhiên, không phải hiện tại Tôi nói là nếu như cô không quên được hắn lại cần phải thí dụ như một cái thân phận thì có thể đến với tôi chương năm trăm tám mươi lăm rừng rậm cương thiết ba cảm ơn anh linh tĩnh gật đầu Rồi người rời đi hắn ngồi im trên ghế suy nghĩ về cuộc gặp này sau đó uống cạn sạch ly cà phê đi ra ngoài ánh nắng tươi sáng mà ấm áp mây trắng như bông trong đám người đi đường có thể nhận ra bóng lưng của linh tĩnh bốn xung quanh vang lên tiếng hát của phương vũ tư căn cứ theo những gì linh tĩnh biết thì đây chính là bài hát gia minh viết cho cô ấy không biết tiện sao Đồng phương nộ lại có cảm giác giống như trở về chiều hoang hôn năm đó, giam Minh nhẹ nhàng hát tình ca. Em nói có đường trở về nhà, trên đường nở đầy hoa tươi, trời thu gió thổi hoa nhẹ vũ, mặt trời dọi sáng mặt hồ trong, thành phố xa lạ tôi muốn khóc, lại một lần cô phụ tình yêu, có thể kéo thời gian chậm lại một chút, để tìm phương hướng của sao băng, nhưng không thể nào tìm được hạnh phúc. Hắn nghe hát, hút điếu thuốc, ngồi xuống một cái ghế, nhìn điểm dừng xe bus đối diện cạnh đường. Cô gái mềm yếu mà kiên cường kia thỉnh thoảng lại hiện lên, hắn thở dài, bạn gái của hắn thở phì phì đi tới, tóm lấy điếu thuốc của hắn, anh đã nói là tìm em mà. Hắn ngồi ở đó, đưa tay lại móc ra một điếu thuốc, châm lửa, trong lòng sư Nana có cảm giác không tốt, trước kia, đối với những hành động của nàng bây giờ, hắn chỉ cười cười, vậy mà hôm nay lại không giống, trong chốc lát, nam tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn ấm áp như trước. Nana, chúng ta chia tay đi. Hắn nói chỉ thản nhiên như là bàn luận chuyện thiên hạ Anh, anh không thể như vậy Cô gái kia, cô ta Không phải vấn đề của cô ấy Cô ấy không yêu anh, cả đời này chỉ sợ cũng không yêu Em không rõ Đông Phương lộ cười nhạt một tiếng Nói Đừng bốc đồng Nana, anh đưa em trở về Anh không thể như vậy Gió thổi Cô gái khóc lớn Nam tử bình tĩnh rất nàng xuyên qua đoàn người Khi tới chỗ dừng xe Linh tĩnh cũng lên xe bus Tiếng ca từ từ rời xa bao phủ mọi người vào trong một rừng sắt thép thật lớn. Ban đêm, Phương Vũ Tư xuống máy bay ở sân bay Giang Hải, có người tới đón nàng, thuận tiện báo cho nàng một số chuyện. Cô bảo tôi điều tra tình hình của cô gái Diệp Linh Tĩnh đã xong, mục đích của nàng khi về Giang Hải là định phát triển trong giới văn nghệ, ở trong công ty của Debbie Tien Sinh. Thành thật mà nói, bọn họ tuy rằng tài lực hùng hậu, thế nhưng mấy năm gần đây ở thị trường Trung Quốc không phát triển được mấy, văn hóa không giống với kinh tế, hình thức tiếp thu âm nhạc cũng khác Đương nhiên vị linh tĩnh tiểu thư này diễn tấu rất có văn hóa phương Đông, nhưng nếu như chỉ là đàn dương cầm, có người sẽ tán dương, nhưng mà muốn thành minh tinh thì hơi khó. Người đại diện này mới theo nàng chừng được hai năm, tuy rằng kinh nghiệm nhiều, nhưng lại không biết chuyện về ban nhạc khái niệm, mà chỉ phân tích theo chuyên môn của mình. Đây là địa chỉ của nàng, có một việc tương đối ngẫu nhiên, hôm qua tôi mới tới đây, Debbie xin mời tôi, nói là hy vọng có thể cho diệp tiểu thư tham gia biểu diễn lưu động cùng với cô. Tôi nghĩ Vũ Tư nhiệt tình với Diệp Linh Tĩnh như vậy chắc sẽ đồng ý, nhưng mà... a bên kia chỉ có ý là thuận miệng nhắc tới, chứ không chắc sẽ được, sau đó lại hàm hồ nói rằng đại khái muốn xin ý kiến của Diệp Linh Tĩnh, tôi cũng hỏi thăm một chút, dường như Diệp Tiểu Thư gần đây vì một chuyện mà tâm tình không tốt, không muốn biểu diễn gì cả. Thật là buồn cười, Vũ Tư cô biểu diễn, có bao nhiêu người muốn lao đầu vào theo, bọn họ lại còn tự phụ, người kia cũng chẳng tính là đại minh tinh gì, vẫn còn chưa thực sự bước chân lên con đường biểu diễn. Người đại diện suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà chuyện này tôi thấy đồng ý cũng tốt, thầy của Diệp tiểu thư là Julian, hắn là một đại nhân vật, giả như Diệp tiểu thư không tới, chúng ta có thể mời Julian tiên sinh làm khách, đây mới là cục diện hoàn mỹ." Nàng vừa dứt lời, Phương Vũ Tư đã lắc đầu, "Không mời Julian. Chí ít lần này không mời, nhất định phải mời Diệp Linh Tĩnh, thế nhưng vị Diệp tiểu thư kia?" Phương Vũ Tư cười cười, "Ngày mai tôi tự mình đi gặp cô ấy." Người đại diện có chút nghi ngờ nhìn nàng, sau đó lắc đầu. Phương Vũ Tư lúc này vẫn còn đang suy nghĩ câu nói của Gia Minh ngày hôm qua. Trạng vạng hôm qua, trên bờ biển, sau khi nàng nói xong mọi chuyện, thì hỏi thêm một câu là làm sao vậy, Gia Minh dường như đang cố nhớ, suy nghĩ kỹ một chút, rồi mới nói, đại khái có một chuyện. Câu này đã chứng minh bản thân Gia Minh có ấn tượng với các nàng, nhưng ấn tượng cụ thể như thế nào thì không rõ, sau khi trở cách gặp lại địch nhân có lẽ rất phiền phức, cũng có những lý do đủ loại, bản thân mình cũng nghĩ không ra. Sự an toàn của gia minh ở Hồng Kông nàng không còn phải lo lắng nữa. Tuy rằng nàng có quan tâm chuyện này, nhưng hắn không có hộ chiếu, không có cách nào theo nàng tới Giang Hải, chỉ có thể đợi vị đội trưởng mục kia sắp xếp, cho dù như thế nào, nàng cũng tới đây, có lẽ cũng nên gặp linh tĩnh trước. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.